Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 14 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Trời không có trăng nhưng rất sáng Các ông sao màu đỏ, màu xanh li ti li ti như không đứng yên một chỗ Từ có gió thổi qua là lao sao như rừng Núp và Thế nằm ngửa Ngừng lên nhìn trời Đêm nay là đêm đầu tiên Núp ngủ lại giữa rừng với Thế Núp kể cho Thế biết làng có những ai vào dân quân rồi Nhà bí mật đã làm được năm cái rồi Hai anh em nói chuyện gì dầm mãi Không ngủ Gió nó cũng nói chuyện gì dầm Với lá cây trên đầu hai người Nói hết các chuyện trong làn rồi Bây giờ Núp nằm im Núp nhớ lại đêm nằm ngủ chung Với anh cầm cách đây gần 4 năm Núp chần chừ hai ba lần rồi quay lại nhìn thế hỏi. Anh thế à, anh có ở Con Tum không? Thế cũng quay lại. Không, sao anh núp hỏi thế? Anh cầm trước có ở Con Tum đấy, anh thế à? Nằm im một hồi lâu rồi núp lại hỏi. Anh thế à, vậy anh có ở chỗ Việt Bắc, chỗ Bắc Hồ không? Không, Việt Bắc xa lắm. Nhưng cũng có người ở chỗ đó vào trong này luôn, biết tin đấy. Thế à, thế sao anh không ở gần bóc hồ mà anh biết nhiều chuyện đánh pháp tốt vậy? Không có bóc hồ ở gần, ai bày cho? Thế nói, đảng dạy cho, anh núp ạ. Đảng gì, tôi không biết. Anh có muốn biết đảng không? Tôi nói anh biết nhé. Thế ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây bắt đầu nói. Núc cũng ngồi trước mặt thế. Đêm nay nút biết đảng là gì rồi Nút biết đất nước mình rộng lắm Có nhiều núi, nhiều sông Có cả chỗ không có núi, có nhiều biển Còn chim bay cũng không hết được Ngọn gió bay cũng không hết được Ở đâu cũng tốt Đất làm dẫy một năm, hai mùa, ba mùa Hột lúa to và tròn Con người đẹp và tốt Nhưng người tốt thì nghèo hết Người xấu thì lại giàu hết Người xấu đi lấy đất nước người tốt Bắt người tốt làm sâu làm thuế Thằng Pháp xấu Ở đất nước khác cũng tới lấy đất nước mình Người khổ tức quá Từ ngày xưa đã đứng dậy chống lại Nhưng cứ phải thua mãi Thua mãi Cho đến khi có đảng chỉ huy mới thắng được tới bây giờ Tánh Pháp ngày nay Là do đảng chỉ huy đấy Ô Thế đảng là bóc hồ phải không Bóc hồ cũng không phải là người đảng đấy Nhưng còn nhiều người đảng khác nữa Bóc hồ là người chỉ huy đảng ở nước mình Bóc hồ người đảng còn ai nữa? Còn đông lắm Ai người nghèo khổ cam thủ Pháp Cam thủ người bóc lột Làm ăn tốt, không sợ chết Đánh giặc đánh trước Làm dãy làm trước Khó khăn, gian khổ chịu được Người đó người đảng Anh đúc ạ, đánh giặc không có đảng Nhất định không hơn được Người đảng không phải chỉ là một mình mình giỏi Người đảng biết làm sao cho đúng Cho tốt Người đảng làm trước rồi còn nói mọi người làm theo nữa Không có đảng thì trong bụng có thủ pháp đi mấy nữa Cũng không làm chúng được hết Cũng không đánh nổi pháp Lúc nằm mở mắt nhìn lên trời và nghĩ Không biết bao nhiêu chuyện Đúng rồi, bây giờ lúc mới hiểu Vì sao anh cầm, bộ đội, anh thế Người kinh ở xa như vậy Leo núi khổ như vậy Mà lên tới đây Qua con sông bà có cá sấu không sợ Ở ngoài rừng hai tháng nay không biết mệt, không biết nản, thường người thượng du như thế. Lúc hiểu vì sao người kinh dưới xa kia lại làm dìu dựa gửi lên cho người thượng trên này. Đúng rồi, đều là do có đảng chỉ cho cả. Lúc nghĩ đến nỗi khổ của đời núp, của mẹ, của liêu, của người công hoa, cũng đông, cũng nhiều như các ông sao trên trời vậy. Bây giờ có đảng chỉ huy người khổ, núp muốn đi theo đảng. Lúc hỏi anh Thế Vậy tôi, anh Thế à Tôi có được người đảng không? Thế nhìn Lúc Anh cố gắng Mai mốt cũng được người đảng đấy Tôi cố gắng nữa Anh Thế ạ Suốt đêm đó Lúc không ngủ Trung quanh thấy Toàn là sao Trần trở mãi Lúc lại hỏi anh Thế Anh Thế à Anh cũng khổ lắm phải không? Đến gần sáng, Thế còn kể cho núp nghe đời mình. Khi còn nhỏ đi ở cho người giàu, bị nó đánh, không có cơm ăn. Lớn lên tức quá, đi theo đảng làm cách mạng cho tới bây giờ. Chưa có vợ, ừ. chưa có con. Sáng hôm sau trở dậy đi về làng, lúc nắm tay anh Thế nói. Đường tới làng tôi bữa nay tốt rồi, mai tôi dẫn anh đi thăm người công hoa nhé. Thế cười hỏi lại. Thế hôm nay đường hết đá to Hết con vắt rồi à Nước cũng cười lắc đầu Không chưa hết đâu Nhưng tôi biết anh người đàn rồi Con đường khó mà đi tới chỗ tốt Anh cũng cứ đi được Tôi cũng làm theo anh đấy Thế siết chặt tay núp Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Thế Chưa bao giờ anh thấy sung sướng bằng hôm nay Mấy ngày nay Đi đâu vắng thì thôi, chứ về nhà là thế nào bóc sung cũng đi khắp làng. Gặp chỗ nào có người tụ tập đông là sen vào, gạt mọi người ra, múa hai tay cười hà hà, nói mãi một câu này. Nè, có phải không, bóc hồ người kinh gửi cho người công hoa mỗi người hai cái tay đấy. Mọi người đều cười, nhưng bóc sung lại làm như người ta chống lại ý đó của bóc. Bóc trợn tròn hai con mắt lên hỏi. Chứ không phải cho người công hoa hai cái tay đấy à Này tôi nói thế này nhé Ngày không có cái dìu cái dựa Có phải ai cũng nói Thiệt như cụt mất cái tay rồi không Bây giờ bác hồ gửi anh thế Mang lên cho bốn cái dựa Năm cái dìu Ồ cái nào cũng mới tin cả Sáng như là ông Trăng Như thế thì cũng bằng cho người công hoa mấy cái Hai cái à Cũng chưa phải đâu Ba, 4 5 6 bảy 100 cái tay đấy Bóc cười với mọi người Trong bụng mỗi người công hoa Không bao giờ quên được Cách ngày anh thế đưa dìu dựa Của bóc hồ về làng Anh thế giao cho núp Chia cho các nhóm làng làm dãy chung Buổi sáng Nắng sơn vàng chóp nhà sông Lũ làng họp lại hết ở sân Lúc đứng trên hòn đá giữa làng Nhìn khắp mọi người 90 khuôn mặt Bana thân yêu Đều quay lại nhìn anh Bao nhiêu con mắt long lanh Chờ đợi lúc nói Tự nhiên núp lúng túng Không biết bắt đầu thế nào, anh nhìn lại khắp lũ làng một lượt nữa. Gần 4 năm nay, sương mặn của núi Chư Lây đã làm đen sạm hết 90 khuôn mặt đó. Gần 4 năm nay, chưa một ngày nào 90 người đó được ăn đủ đo, đủ mặn. Thịt trong người teo lại, má hóp xuống, mặt trở nên sương sầu, rắn chắc. Lúc nói gì với anh em, với bà con, với lũ làng bây giờ... Lúc cầm tất cả 9 cái dìu dựa đưa lên cao Rồi chậm rãi bắt đầu Lũ làng à Khi lũ làng mình bỏ cái làng ở Bông Pra Đi lên núi Trư Lây kham khổ Thằng Pháp nó cố lấy hết cái sắt của mình Nó chắc thế nào mình cũng chết đấy Thế nhưng mình không chết Mình sống được tới bây giờ Mình trở về chỗ làng cũ này rồi Bây giờ có anh Thế mang dìu dựa của người Kinh Của Bóc Hồ gửi cho mình đây Mình càng làm dễ giỏi nữa Ăn no nữa, nhất định thông Pháp phải chết trước mình, đố làng à. Trên 90 khuôn mặt tự nhiên nở bao nhiêu nụ cười, có nụ cười của chị phụ nữ như một cái hoa trắng của cây cơ bông, có nụ cười của ông cụ già mất hết cả răng rồi, có nụ cười của thằng con nít, nó vừa cười vừa đưa tay lên với anh núp. Anh thế đứng phía sau cũng cười và chớp chớp mắt. 90 người chia ra làm chín tốt làm dễ chung, Mỗi tốt có một người coi chung 9 người Gọi là người đầu tốt 9 người đầu tốt lần lượt tách ra khỏi đám đông Đi tới chỗ núp Đưa tay lên Nhận một cái dìu hay một cái dựa Người đầu tốt cuối cùng Tốt của phụ nữ là chị Liêu Chị Liêu năm nay còn đã lớn Chị lại khỏe mạnh Leo lên cây chặt cành làm dễ nhanh như con sóc Chị lại hay cười và ít nói chỉ chăm làm như khi còn trẻ Liêu được lũ phụ nữ bầu làm đầu tốt Lúc đưa cái dựa cuối cùng cho Liêu Cả hai vợ chồng cùng cười Cả làng ai cũng cười Nắng buổi sáng cũng cười Trên cái cây màu xanh của mùa xuân Tiếng kèn của ghiếp sộn dịp Và lũ thanh niên hát lại một bài hát Đã cũ lắm rồi mày lầm rồi Thằng Pháp ơi Các bạn vừa nghe xong phần 14 Tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc